Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nó leo đến gần hết tầng một Trong lúc tôi đâu có biết Tôi đang đánh răng súc miệng Mà chủ quan là bé chưa leo được Khi tôi đước bước ra khỏi toilet Tôi nhìn thấy nó ở trên cao Tôi muốn té xỉu luôn Thế là tôi chạy lên tôi ẩm nó xuống Lật đật đến nơi bàn thờ Phật bà Tôi khấn giái cảm ơn lý lệ Như là một cách để thổ lộ Giải tỏa cái sự hốt hoảng ấy Chú Thảo ơi, kể tới đây, đầu óc con cũng đã bị bảo hòa, Không còn nhớ hay nghĩ được điều gì nữa. Vì ở nhà có ba mẹ con, ông xã thì đi công tác miết, nên con cũng lưu bu với tụi nhỏ. Thành đã phải mất hơn hai tuần con mới kể xong các câu chuyện của mình. Nên lỡ có chỗ nào cặp rập, mong chú và các bạn bỏ qua cho. Đó là tất cả những chuyện tâm linh của mẹ và của con đã trải qua. Chuyện khá dài, chú đừng rầy con nha. Hi hi hi. Chú ơi, con nhìn 14 trang A4 này mà qua hết cả mắt dậy, mà chú ở tuổi 66 đã dậy rồi có nhiều lúc bệnh cảm, có lúc đau mắt, mắt mở không lên mà vẫn đọc không biết bao nhiêu trang rồi, mà đâu phải đọc xong là xong, còn edit, cắt ráp, hàng hà câu chuyện sao cho dễ hiểu nhất đến người nghe. Rồi còn hàng ngàn công việc khác mà chú vẫn đang owner, rồi sức khỏe, thời gian và cả cảm xúc của chú nữa. Con đang tưởng tượng chú đã control, short and work. Nó ra sao cho có năng suất và hiệu quả nhất có thể, thì con không dám nghĩ đến nữa. Chắc có lẽ chú là người của công chúng, nên đã rất quen với nhịp sống này rồi. Có phải không chú? Chú ơi, từ ngày 5 tháng 1, Đến nay là 18 tháng 1, đã 14 ngày rồi. Gia đình con không thấy chú hoạt động trên mạng xã hội nữa. Con gần như không có thêm thông tin gì chú. Trong lòng cũng băn khoăn, lo lắng lắm. Vì con thấy theo style của chú sẽ không mất tích mà không nhắn nhủ gì đến fan đâu. Mong chờ sự trở lại của chú với tất cả sức khỏe và sự bình yên. Cuối thư Cả gia đình nhỏ này xin cúi đầu kính chúc chú Việt Thảo luôn tràn đầy sức khỏe, hay có thể là tràn lan đại hải sức khỏe luôn càng tốt ạ. Mong thời gian hãy bỏ quên lại người MC tài năng, hiền từ và độ lượng này, để chú tiếp tục cống hiến hết mình cho human, cho culture, entertainment and education. Con xin lỗi vì thói quen viết anh việc lẫn lộn, mà con đã cố gắng chỉnh sửa trong này rất nhiều. Sao con vẫn thấy có nhiều ý dùng tiếng Anh lại hay và gọn hơn tiếng Việt nhiều ạ? Say goodbye to you and everyone. Cheer. 11 giờ sáng. Ngày 18 tháng 1 năm 2021. Sài Gòn, Việt Nam. Nguyễn Thị An Hạ. Quý vị vừa nghe qua câu chuyện cúng các bác. Bác đây tức là các dông linh, các hồn ma bóng quế. Qua một loạt chuyện mà Nguyễn Thị An Hạ đã gửi cho chúng ta và được kể qua hai kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam. Kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 486 và hôm nay là kỳ thứ 487. Cảm ơn An Hạ, cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Xin hãy giới thiệu cho nhiều người được biết đến. Không phải để được nhiều người mà uh, Việt Thảo Ý muốn tại vì cứ nghe mọi người nói Chuyện ma của Việt Thảo nghe rất êm tai và rất dễ ngủ. Tôi biết có rất nhiều người mất ngủ. Phải đi bác sĩ, phải mua thuốc, phải uống thuốc hàng ngày. Nhưng mà ngủ rất khó. Thử đi, thử giới thiệu để coi nếu người ta nghe được mà ta ngủ được. Thì có như giúp cho người ta, chỉ có vậy thôi. Nha. Rồi, cảm ơn các bạn và quý vị. Hẹn gặp lại qua những kho tàng chuyện ma dân gian kế tiếp. Thank you and I love you.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 Tôi muốn quý vị hãy dành cái đó cho những người chuyên nghiệp.